Chuông Gió, quyển Năm, Chương Bảy Biên soạn, tôi Đẩy cửa phòng bệnh ra, ương tông đang ngồi ở trên ghế cạnh mép giường, nhắm mắt niệm kinh. Tay không ngừng lần tràn hạt. Đây là một tiểu lạc ma, khuôn mặt còn lộ vài phần tính cách của trẻ con. Lạc mổ thì ngồi trên giường, hai tay giấu trong hai ống tay áo dài. Tóc thắt biếm. trên bím tóc dài vô số trang sức ngọc xáp ong san hô đỏ làn da cô so với người dân tộc tạng thì trắng hơn rất nhiều thêm các trang sức rực rỡ trên tóc làm tôn lên vẻ đẹp của cô lạp mổ đang ngồi ôm đầu gối nghe ương tông niệm kinh nhưng không chuyên tâm lắm khi tàng châu lạc ma đi vào duỗi tay vỗ nhẹ vai ương tông Ương tông sửng sốt một chút Hắn là đệ tử của tang châu Thấy sư phó nhanh nhẹn đứng dậy Cung kính hành lễ Tang châu lạc ma đáp lễ Liếc mắt thấy Lập mổ Đang có bộ dạng đề phòng Nhịn không được Cười nói với Ương tông Sao lạc mổ cô nương Lại không quen biết ta thế Ở trước mặt sư phó Ương tông luôn lễ phép Và cung kính lời nói của tang châu lạc ma rõ ràng rất êm dịu nhưng hắn cũng không dám lỗ mản mấy ngày trước lạp mổ đã bắt đầu quên hết tất cả hai ngày nay mới tốt hơn một chút cũng giống như trước kia từ từ cô ấy sẽ nhớ lại được nhưng bác sĩ có nói cơ thể của cô ấy không được tốt cần phải trở về đông băng tỉnh dưỡng tang châu lạc ma gật đầu Tiến lên ngồi xuống mép giường, lạp mổ cảnh giác dịch sang kia một chút. Ưng tông tiến lên nhỏ giọng dùng tiếng hán nói với cô. lạp mổ, đây là sư phó, cô đã gặp qua rồi mà. Tàn Châu lạc ma không giận, mà trái lại nhỏ nhẹ nói với lạp mổ. Như thế nào mà ta vừa mới đi là liền xảy ra chuyện vậy? trước hai ngày năm mới có đưa lập mổ vào chùa lập mổ nói phong tục người hán cô khi bước qua năm mới phải đi cúng bái thân nhân đã chết cô ấy muốn ở lại ba ngày tự tay thắp đèn hương nến trong chùa cho nên chúng tôi lưu lập mổ ở lại chùa cúng bái xong sau ba ngày sẽ tới đón trước đó mọi việc đều bình thường đến ngày cuối cùng sau nửa đêm lập mổ nói với con muốn gọi một cuộc điện thoại Sư phó người cũng biết, nhiều người dân hiện tại chưa chịu an cư, vẫn luôn sống du một khắp nơi. Cách mấy tháng mới có thể tới chùa một lần. Ngày thường thì ở trên đồng cỏ Thảo Nguyên, không điện cũng không thư từ liên lạc. Lạp mổ có lẽ là người Hán đồng bằng, có bạn nên muốn liên lạc. Lúc ấy đã quá nửa đêm không thể nào vào thị trấn mượn điện thoại được. Nên con đã cho cô ấy dùng điện thoại trong phòng của sư phó. Lúc sau đó gọi được điện thoại Lạp mổ liền nói Số máy điện thoại này trước đây Vẫn luôn không gọi được Đều bị tắt máy Lúc này sao bỗng nhiên gọi được Nhưng đợi một hồi lâu Cũng không thấy ai bắt máy Còn khuyên cô ấy bỏ đi Nhưng cô ấy không chịu Kiên trì muốn nghe bên kia bắt máy được mới thôi Còn nói khả năng Số máy này đã bị thu hồi Rồi cấp cho người mới sử dụng rồi Sau đó rất lâu, lại có người bắt máy Nhưng rất nhanh, cũng không biết nàng nói cái gì nữa Rồi bỗng nhiên liền quăng điện thoại ra Nói là đau đầu Càng lúc càng đau khủng khiếp Còn luống cuốn, đánh thức hai vị sư huynh Dựa vào biện pháp trước kia niệm kinh cho lạc mổ Nào ngờ đến hừng đông Tình trạng của cô ấy cũng không tốt lên được Sau đó nhiều người dân du mục đến chùa Chúng con liền đưa lập mổ đến bệnh viện Trấn Bệnh viện nói không rõ bệnh tình Phải đưa đến bệnh viện lớn hơn Nhiều người dân không hiểu tiếng Hán Hơn nữa vừa lúc sư phó ở gần đây Chúng con liền cùng nhau theo tới Tạm thời đóng cửa chùa Chúng con biết sư phó kế tiếp Muốn đi bố đạt hành hương Nếu người đồng ý Chúng con đều có thể đi theo Câu cuối cùng hắn nói rất nhỏ Người tu hành Tây Tạng Suốt đời đều muốn một lần hành hương Đến bố đạt Trong nội tâm ương tông Thật sự là rất muốn đi Các sư huynh nhất định cũng giống như vậy Bằng không vì sao đều tới đây Nhưng Tàn Châu Lạc Ma không nói Hắn cũng không dám nhắc tới Chỉ là trong hàm nọ, Trong hàm ý Nói nếu ông đồng ý Thì bọn họ có thể đi theo Tàn Châu Lạc Ma mỉm cười Nếu đã tới đây, thì là ý của Phật tổ Vậy thì cùng nhau đi Trừ bố đạt ra, ta còn muốn đến chùa Bảo Hủ Chùa Biện Kinh nổi tiếng Các người cũng được học tập nhiều hơn ở đó Ương tòng vui mừng quá đổi Bên cạnh hai sư huynh Lạc Ma Biểu hiện không giống hắn Nhưng rõ ràng là đang vui mừng ra mặt mấy người dân du mục đi theo đều tỏ ra hâm mộ vậy vỗ tay đều nói câu trát tay đức lạc khi tàn châu lạc ma nói chuyện với ương tông là nói bằng tiếng dân tộc tạng khi xoay qua lạp mổ thì lại nói bằng tiếng hán hỏi cô lạp mổ cô có bạn ở đồng bằng à lạp mổ không nói gì đến khi ương tông dùng ánh mắt bảo cô không được vô lễ Cô mới nói, không. lạp mổ, cô bị bệnh, không thể trở về chỗ người dân tộc tạng được nữa. lạp mổ thái độ kiên quyết. Tôi ở nơi đó thì tôi phải trở về đó. Tàn châu lạc ma nhỏ nhẹ ôn hòa. lạp mổ, cô là người Hán, sao cô không muốn trở về quê nhà? Cô có thể trở về thăm người thân. Nghỉ ngơi ở đó một thời gian Khi nào thật sự nhớ đất tạng Thì quay về nơi đây lạp mổ mắt đỏ lên Một hồi lâu Cô mới nói Tôi chỉ có một thân một mình Không có người thân Tôi không có nơi để về Càng không muốn trở về hán Nói xong Cô không hề để ý đến tan trao lạc ma Lùi người xích ra xa Lấy chăn đắp lên cổ Thúc tha thúc thích khóc Ương tông nói Lạp mổ còn chưa hồi phục trí nhớ Nhưng cô ấy không muốn trở về Hán Sư phó người không phải nói Mỗi người đều có chuyện cũ bí mật Nếu cô ấy không muốn nhắc đến Trên trời Phật cũng sẽ không muốn chúng ta truy vấn nhiều Có lẽ ở Hán cô ấy cũng không có bạn bè Tàn cho Lạp ma thở dài không nói gì Lần đầu tiên ông nhìn thấy Lạp mổ Là khoảng chừng một năm trước Lúc ấy có một số xe vật tư từ Ali Đi qua trứng nhỏ Tây Tạng Thả cô xuống Cô lúc ấy cũng không có hành lý gì Sắc mặt tinh thần nhìn rất kém Nhìn xung quanh không thấy có người Hán Cô bèn bắt buộc hỏi dân bạn xứ xung quanh Nhưng không ai hiểu cô nói gì cả Nên cô đi vào chùa tìm Lạc Ma hỏi thử Lúc ấy người nhìn thấy đầu tiên chính là Ương Tông Câu đầu tiên cô hỏi là Tôi nghe nói tàn bác là nơi hoang vắng Không có người ở nhiều Có, pho, có phải không? Tôi muốn đi đến đó Xin hãy chỉ đường cho tôi Ương Tông hỏi nàng Cô là du khách sao? Nàng nói Không phải tôi muốn ở lại đó Ương Tông cảm thấy nàng rất kỳ quái Đành phải tới tìm sư phó Vì tan châu lạc ma có cặp mắt Nhìn người rất thấu đáo Hai người nói chuyện với cô rất lâu, hỏi cô. Vì sao cô muốn đến nơi đó? Vì tôi nhìn thấy nhiều người tôi rất khó chịu. Tàn Châu nói, nơi đó khí hậu rất khắc nghiệt, không một bóng người. Ở đó một mình cô sẽ chết. Cô thản nhiên trả lời, tôi biết. Tàn Châu Lạc Ma lưu cô lại trong chùa ở mấy ngày, ông nói với ương tông. Lạp mộ không phải như những cô gái hán bình thường khác Trên người cô có một năng lực gì đó Có tử khí bao bọc oán khí Cũng có khí chướng của ác ma Lạp mộ đến đây có lẽ là ý nguyện của Phật Phật tổ muốn chúng ta giúp cô ấy Ương tông lặng lặng tiếp thu lời nói Ở đây tất cả đều là ý của Phật Hàng hán mưa dầm, ồn ào hay vắng vẻ Một cái lá rơi xuống Hoặc cây trái trưởng thành Đều là ý của Phật Nếu như lạp mổ đã đến Cũng nhất định là ý của Phật Vài ngày sau Nhiều người dân đến chùa cầu nguyện Tàn châu nói với cô Người dân ở Tàn Bắc Thuần phát du canh du mục Dân số rất ít Họ quanh năm rời xa thôn trấn Di chuyển liên tục khắp Thảo Nguyên Nên quanh năm suốt tháng Không nhìn thấy người ngoài Nếu cô ở cùng họ sẽ không cảm thấy khó chịu vì nhiều người lại có thể được giúp đỡ khi cần. Cô cũng không phản đối với lại dân tộc với lại dân tộc Tạng dù một rất hiếu khách, họ sẽ xem cô là khách quý. Sau đó có vài người ngẫu nhiên đến chùa cầu nguyện mang đến một ít tin tức về cô. Cô quái gở vượt xa những gì tan Châu tưởng tượng. lều cô dựng ở rất xa mọi người Họ rất lo lắng sốt ruột Sợ cô xảy ra chuyện làm mất lòng lạc ma Vài lần đi tìm cô Khoa tay muối chân Nói cho cô hiểu là Như vậy rất nguy hiểm Tàn bác có gấu ngựa Con có cả chó sói Ở lâu nên cô cũng biết Một chút ngôn ngữ dân tộc tạng Cô nói Không quan tâm Cô nói sẽ giúp nhiều người dân Chăm sóc bò Tây Tạng Sơ chế bơ, làm bánh Nhưng cô thích một mình Cô rất ít nói chuyện cùng người khác Mà thường xuyên treo lên đỉnh núi Cao, đứng đó thật lâu Rồi cô rải những lá cờ giấy nhỏ đủ màu sắc xuống Có đôi lúc không hiểu vì sao cô khóc Trong lều cô có ba chén đèn bơ Mỗi đêm cô sắp đèn bơ đi dạo xung quanh bên ngoài Mỗi khi đèn quang sắp tắt Cô liền dừng lại chăm bơ vào đèn có một lần mấy ngày có bão tuyết, cứ rạng sáng có tiếng sói tru, mọi người lo sợ cho cô kinh hãi, gọi vài thợ săn đến bàn bạc để đi đến lều của cô. khi tia nắng ban mai vừa xuất hiện, thì họ thấy lều cô trước mắt, nhìn xa xa thấy thân người cô loang lổ vết máu, hoảng hồn chạy vội tới gần xem, vài người trố mắt không tin được, ba con chó sói tổ bố nằm chết. Cô đang mổ bụng, ruột và máu me bê bết ra đất. Cô cười cười, nói. Cho mọi người ra, làm quần áo. Vì chuyện này, nên Tan Châu Lạc Ma cùng Ương Tông phải đi một chuyến thăm cô. Người mang tin tức có nói. Trong ba con sói, thì có hai cái đầu con sói xương cốt giống như bị bóp nát vụng. Bọn họ quá sợ hãi, mới dò hỏi Lạc Ma là có phải tà linh của Cao Nguyên nhập vào cô hay không chứ làm sao mà cô lại muốn tránh mặt mọi người và vì sao sói lại chết thảm ở bên ngoài lều của cô có một lần Tang Châu Lạc Ma hỏi cô vì sao lại muốn lẻ loi đơn độc một mình đến cánh đồng hoang vu ở gia đình cha mẹ cô ở đâu bạn bè ở đâu vì sao lại có năng lực mạnh mẽ đáng sợ như vậy cũng chính là lần ấy Lạc mỗi Truy lập mổ bị truy hỏi, cô đột nhiên phát bệnh, cô ôm đầu quỳ xuống đất, thét chói tai, khóc lóc, nhảy mắt thì quên hết tất cả, chỉ nhớ đường về lều của mình, rồi lấy đồ đạc cất giấu dưới giường ôm vào lòng. Người dân quá sợ hãi, nhưng họ nghĩ cô gái này có bệnh, họ ở bên ngoài lớn tiếng cầu nguyện, tan châu và ương tâm cũng vì trấn an cô. Thức trắng đêm vì cô niệm lục độ mẫu chú sau đó cô ngủ sau đó tan cho lạc ma rút lấy đồ vật từ trong lòng cô ra xem là một cái túi đựng tiền rỗng mở ra có một lớp nhựa plastic trong suốt trong lớp nhựa có một đóa hoa khô ép vào nhìn rất cũ kỹ do không cẩn thận cánh hoa liền vỡ ra Tàn trò lạc ma hối hận, mình truy hỏi cô quá nhiều. Ông nói ương tông, ông nói với ương tông, mỗi con người đều có chuyện bí mật riêng. Nếu cô ấy không muốn nói ra, Phật nhất định cũng sẽ không muốn chúng ta truy hỏi. Nếu cô ấy đã tới đây, thì là có duyên với cao nguyên tuyết vật này. Cứ để cô ấy ở đây, yên ổn, không nên truy xét nữa. Chỉ là mọi chuyện luôn có giới hạn. Nếu cơ thể của cô đã cảnh báo không tốt, tất nhiên là phải rời khỏi đây tịnh dưỡng. Tàn chào lạc ma quyết định mang lạp mổ cùng đi. Giáo hữu những nơi đó đông đảo, có không ít người Hán cung cấp nuôi dưỡng cư sĩ. Lúc đó có thể tìm một người Hán đáng tin cậy giúp tìm viện điều dưỡng thích hợp. hoặc là tìm một nơi nào đó ít người để cô tịnh dưỡng một thời gian. Ông đem ý này nói trước cho mọi người dân, họ đều kinh ngạc, rốt cục đã ở chung với cô một thời gian dài, sớm đã xem cô là một thành viên. Nhưng họ không dám phản đối ý này của Lạc Ma, chỉ biết hành lễ vân theo Tan Châu thương lượng với cô. Tan Châu thương lượng với cô lạp mổ Người thân thể không tốt Chúng ta tạm thời phải đi nhiều nơi Một thời gian dài lạp mổ lắc đầu Tôi phải về chùa tan trác Chùa tan trác đã đóng cửa Hiện tại không còn ai ở đó lạp mổ sửng sốt một chút Nói Tôi cũng phải trở về đó Tàn châu lạc ma bật cười Vì sao? Có chuyện quan trọng chuyện quan trọng gì lạp mổ mờ mịt cuối cùng nhỏ giọng nói không nhớ rõ tang châu lạc ma lại cười rộ lên mấy người dân cũng nhìn nhau bọn họ mỗi lần thấy lạc ma thì luôn cung kính muốn hỏi nhiều việc vì lạp mổ muốn được nghỉ ngơi nên tang châu lạc ma liền bảo ương tông cùng mấy người dân đi ra ngoài bàn bạc giải quyết vấn đề lưu lại hai lạc ma khác Ở lại với lạp mổ Có thể hành hương đến cung điện bô -ta la Xem cảnh sát chùa ở Biển Kinh Hai lạc ma kia vui mừng quá Luôn tranh cãi về cung điện bô -ta la Rốt cục cao bao nhiêu Nghe nói là cung điện Do vua Tùng Tán càng bố xây dựng Còn được đến chùa Đại Chiêu Tự nữa chứ Chú thích Chùa cung điện bô -ta la Đây từng là nơi cư ngụ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kích thước tòa nhà 400 x 350 mét, mặt tiền 400 mét hướng về phía nam. Những bức tường đá dốc dày trung bình khoảng 3 mét, nơi dày nhất gần chân tường là 5 mét. Móng tòa nhà được gia cố bằng đồng để chống động đất. 13 tầng của cung điện gồm 1.000 phòng, 10.000 điện thờ và khoảng 200.000 bức tượng. phía sau của tòa nhà là một khu công viên và hồ nước xung quanh cung điện Botan là thành phố Ha -sa. cung điện Botan là thủ phủ của Tây Tạng một viện bảo tàng tôn giáo và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới hết chú thích lạp mổ vừa lấy tay áo lau nước mắt vừa lắng tay nghe hai người bọn họ nói chuyện Bỗng nhiên xen vào một câu Tôi không đi hành hương Tôi phải về chùa tan trác Một lạc ma không nề hà khuyên nàng Lạp mổ Người không cần quá cố chấp Sư phó sẽ không về chùa tan trác Sư phó muốn bắt đầu từ chỗ này Hành hương đến cung điện Bô-ta-la Lạp mổ rất kiên trì Tôi sẽ tự đi Cô không thể quay về Ngồi xe rất xa Cô lại không quen đường Sẽ lại sinh bệnh Hãy cùng chúng tôi đi hành hương Có thể nhìn thấy cung điện vĩ đại đẹp bậc nhất của thế giới Lạp bổ không nói gì Cô nằm trên giường Kéo chăn trùm lên đầu Sụp sùi khục khịch khóc Hai lạc ma không để ý đến cô Có niềm vui nào Vui hơn khi được đến Thăm cung điện Bô -ta La giữa trưa đoàn xe lục tục đến trấn bệnh viện sư Tuyền Hà bác sĩ bảo lão triệu cần phải theo dõi thêm tình trạng rất không ổn định nên vẫn chưa dám mạo hiểm cho xuất viện cả đoàn hơn 10 người nhốn nháo lúc này lại rất đoàn kết phóng chừng là do bị lão triệu dọa sôi nổi nói là nếu là đi cùng nhau thì khi trở về sẽ về cùng nhau Vậy ở lại chờ hai ba ngày cũng không sao cả. Đương nhiên không phải tất cả vì lão triệu mà ở lại. Mà bởi vì sư Tuyền trấn là một trấn lớn, Có thể được ăn sung mặt sướng, Cũng coi như xả hơi nghỉ ngơi sau một chặng đường gian nan vất vả. Chỉ riêng có nhạc phong là không đồng ý. Hắn nói với Trần nhị Bàn, Mọi người ở lại, còn tôi phải lên đường ngay. Và muốn đến trấn Tan Trác sớm nhất. Trần Nhị Bàn bảo hắn nên chờ, nhưng những người khác nói giúp cho Nhạc Phong, bảo cứ để Nhạc Phong đi, sáng nay không có hắn dẫn đường, chúng ta cũng đi đến tận đây an toàn, với lại đoạn đường xấu nhất cũng đã đi qua, bảo Nhạc Phong mau mau đi, đừng làm chậm trễ chuyện chính sự. Nhiều người nói vào nên Trần Nhị Bàn đành nói với Nhạc Phong. Phong tử Cậu xong việc sớm, nếu thời gian còn dư giả thì tới tìm chúng tôi. Mọi người đi cùng nhau càng nhiều người càng náo nhiệt. Nhạc Phong cười rồi gật đầu. Hai người cùng nhau đến bãi đổ xe. Nhạc Phong đảo xe trước cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh lầu 2, nói. tớ đi chào, Tang Châu lạc ma một tiếng. Bỏ đi không nói tiếng nào, có vẻ không lễ phép. Trần Nhị Bàn gật đầu Ừ vậy cậu đi đi Không cần khóa xe đâu Để tới trong giúp cho Khoảng chừng 5 phút sau Nhạc Phong vội vội vàng vàng chạy xuống Nói với Trần Nhị Bàn Mắp Triệu tập mọi người lại đây gấp Hỗ trợ tìm người Tàn chào Lạc Ma nói bên họ Có một cô gái dân tộc Tạng Tên là Lạc Mổ Họ nói thần trí cô có chút không bình thường Vừa mới bỏ trốn Bọn họ đang rất lo lắng, nói là chắc chắn mới ra khỏi bệnh viện, chỉ ở gần đây thôi. Chúng ta mau hỗ trợ tìm giúp họ. Cô gái ấy đặc điểm là tóc dài kết bím lan da trắng, nói tiếng Hán, rất dễ tìm. Tôi chạy ra ngoài tìm trước, cậu nhớ cùng mọi người mau chóng tìm giúp ngay đi. Trần nhị bàn lên tiếng, rồi chạy lên lầu. Mọi người đang ở ngoài cửa phòng bệnh của Lão Triệu Trần Nhị Bàn kể sơ qua tình huống rồi nói Mau mau mau, dù sao cũng đang nhàn rỗi, giúp người ta một tí Phân phó cho mọi người xong Chỉ còn một mình trước cửa phòng bệnh Suy nghĩ cứ thấy có việc gì không đúng Sau một lúc lâu mới nhớ, vỗ một cái đét vào đùi Mẹ nó tiêu rồi, chồng xe giúp phong tử chìa khóa còn trên cửa xe chưa rút Ba chân bốn cẳng chạy như bay xuống lầu Mới vừa chạy xuống tầng dưới Lòng đột nhiên đánh lợp bợp Xe nhạc phong đang ở đằng trước Có một cô gái dân tộc tạng Tóc kết biếm ngơ ngác nhìn chiếc xe duỗi tay sờ sờ vào nắp xe Rồi đi một vòng xung quanh Chùi chùi cửa kính Rồi để sát mặt kính Nhìn vào bên trong Trần Nhịp Bàn đứng từ xa Liền vẫy tay la lớn Này này cô có phải là cái cô gì gì tên là lạp mổ không cô nghe được thanh âm có nhắc đến từ lạp mổ đột nhiên cả kinh nhanh chóng quay đầu nhìn trần nhị bàn một cái kế tiếp cô làm một hành động mà khiến trần nhị bàn há hốc mồm cô rút chìa khóa trên cửa xe rồi chui cả người vào bên trong trần nhị bàn sửng sốt chừng 5 giây cái gì lạp mổ không lạp mổ Hắn rốt cuộc quản không được mà, tức muốn học máu mà hét to. Này, cô không cần phá xe của phong tử chứ. Hắn vọt tới trước xe nhạc phong, tính thò tay mở cửa xe. Cô gái này hình như rất quen thuộc với chiếc xe này, nhanh tay quay kính xe lên, cách, cách một tấm kính, không nhìn thấy rõ bộ dáng cô. Trần Nhị Bàn gấp đến độ lúng túng, Cô gái dân tộc tạng làm sao biết lái xe chứ Vạn nhớ cô ấy sờ soạn lung tung trong xe Xe đâm vào tường thì sao Nhạc Phong đối với chiếc xe này Hắn xem như là bảo bối sinh mạng Nếu chiếc xe có việc gì Hắn sẽ lột da mình Trần nhị Bàn dùng nắm tay giọng đùng đùng vào cửa xe Sau đó lại bò lên nắp xe trước Giọng binh binh vào kính hét to Tại sao cô làm vậy Ừ, ra đây Người gì mà kỳ cục không biết Phải trái vậy hả Bệnh viện trong trấn rất nhiều người Trần Nhị Bàn to tiếng khu chiên gõ trống Làm mọi người chú ý Rất mau Mọi người liền tập trung đứng vòng chung quanh xe Có mấy người trong đoàn Đang hỗ trợ tìm người Cũng bị cũng bị chú ý chạy tới Mập Cậu bò lên trước kính xe làm gì vậy Trần Nhị Bàn tức điên Này Cô gái chúng ta đang tìm ở trong xe đấy Mặc cho hắn bên ngoài làm như thế nào Thì bên trong cô gái vẫn không lên tiếng Làm trần nhị bàn tức la hét ầm ỉ Lát sau mấy người lạc ma và người dân tạng cũng chạy tới Ương Tông nhận ra ngay Là lạc mổ, lạc mổ ở chỗ này Tàn châu lạc ma thở dài nhẹ nhõm Ương Tông và hai lạc ma kia tiến đến gõ cửa xe Lạp mổ, mở cửa xe đi Chúng tôi sẽ không đưa cô đi hành hương nữa Chúng tôi sẽ đưa cô trở về chùa tan trác Được không? Mở cửa xe đi Lạp mổ Lạp mổ ngồi ôm đầu gối Vẫn không lên tiếng Mấy người trong đoàn xe lên tiếng Gọi điện thoại cho Nhạc Phong nhanh Bảo hắn mang chìa khóa xe tới mở cửa xe là được Trần Nhị Bàn học máu tới não Chìa khóa của ấy đang giữ Có chìa khóa thì cô ấy mới lên xe được chứ Nói xong lại giọng vào trước cửa kính binh binh Không biết có phải do nhiều người gõ kính xe quá không Lạp mạ Lạp mổ lúng túng Đột nhiên nhấn vào nút điều khiển Hạ cửa kính xe xuống Trần nhị bàn hung tợn róng lên Ra khỏi xe Trần nhị bàn cũng tinh mắt Vừa thấy cửa sổ xe hạ xuống Nhanh chóng thò tay vào mở cửa Lạp mổ không ngờ Cửa xe như vậy liền bị hắn mở được ngay khoảng hốt sợ đến nỗi thiếu chút nữa nước mắt trào ra, Trần nhị Bàn lòng một bụng tức. "Xuống ngay xuống xe ngay." lặp mổ lắc lắc đầu, vừa lắc đầu vừa xoay xoay cần gạt, Trần Nhi Bàn luống cuống. "Đây là tay lái côn, cô ấy táy máy lộn xộn là tiêu đời." Hắn nhanh tay thò người vào, túm chặt cánh tay cô kéo lại, cô vùng vẫy cuồng loạn hét to. "Xe của tôi!" Đây là xe của nhạc phong của tôi mà. Trần dị bàn không có phản ứng gì. Mày về sau liền choáng ván khắp người nói. Cô nói cái gì? Xe ai? Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái. Bỗng nhiên cảm thấy cô gái này mặt mày rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc giằng co, phía sau truyền đến tiếng của nhạc phong. Mập! Tránh ra!